xin chào mọi người chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh tiến phong truyện nhì kỳ với bộ truyện yêu tôn nhé và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của yêu tôn tập số một trăm bảy mươi bảy và trước khi vào tập truyện thì tiến phong xin được phép cảm ơn bạn nguyễn quốc hùng bạn donate mời tiến phong cà phê qua bidv và bạn có tên là thủy bạn có chỉ nhắn là thủy chuyển, chuyển tiền thôi thì nếu mà donate cho tiến phong thì tiến phong cảm ơn nhé Hoặc là nếu group nào thì bạn có thể inbox cho Tiến Phong Còn nhấn thế này thì mình đang không biết Và cứ cảm ơn bạn Thùy và bạn, bạn Hùng nhá. Xin chào tất cả anh em đang xem live stream Chào Hưng, chào Tú, chào Thanh Vũ, Việt, Huỳnh, Văn Nguyễn Trọng Thành, Phong Nhị Bạn tiếng Hàn Quốc Tân Nguyễn Hưng, Đam, Michael Nguyễn, Tuấn Anh Nguyễn Hạnh Nguyễn À, hôm nay thì chắc không hai tập yêu tôn được buổi tối Bởi vì à, buổi trưa mình đọc rồi Nếu có đọc thêm thì sẽ đọc thêm vào suy tâm nhé Ông lại ưu tiên nhiều yêu, yêu tôn quá Buổi trưa mình đọc yêu tôn một tập ngắn ngắn rồi Cố gắng một ngày mà nhiều thì cũng chỉ hai tập thôi mọi người nhé Chào bạn Sang Chúng ta bà tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn Mình quên ủng hộ tiên Phong bằng uh, những cái like và đặc biệt là đăng ký kênh nhé Yêu tôn Tập 177 Huynh đệ ta ở trong cảnh giới thứ hai Có phần đắc tội với chư vị Mong mọi người đừng có trách tội Tại trong cảnh giới thứ ba này Huynh đệ ta có đầy đủ tạo hóa ở trong này hay không liền dựa cả vào chư vị đạo hữu Mạnh hạo một bộ dạng cảm kích Nói xong Còn ôm quyền cúi đầu với mọi người. Cái cúi đầu này cho dù là quý tiếu tiếu, Cũng phải nghiến răng nghiến lợi. Liễu từ xuyên bên kia cũng mang một bộ mặt co giận. Về phần những người khác, Thì lửa giận nháy mắt lại kéo lên. Còn có... Mạnh Hảo đứng dậy, Mang theo tươi cười. Khi hắn đang muốn tiếp tục mở miệng, Một vị tu sĩ đến từ Bắc Địa, Tính tình có chút nóng này. Giờ phút này hét lớn một tiếng, Thân thể nháy mắt lao ra. Cầm miệng cho lão tử Người cũng biết người đắc tội chúng ta ở cảnh giới thứ hai sao Tù sĩ đến từ Bắc Địa vừa mới lao ra Liễu tử xuyên liền mở to hai mắt Lộ ra vẻ chờ mong Trời gã Trời chết gã Liễu tử xuyên hưng phấn Tù sĩ Bắc Địa này nháy mắt đi tới trước mặt Mạnh hậu, Nhẹ răng cười độc ác Tay phải bỗng nhiên nâng lên Bấm niệm thần chú, Khoảnh khắc nhấn một cái về phía Mạnh hậu. Cùng lúc đó có một tu sĩ Bắc Địa, cũng lao ra theo. Mà ngay cả quý gia thì cũng có một tộc nhân, trong lúc ánh mắt chớp động lao đến. Trên mặt mạnh hạo lộ ra một vẻ ngại ngùng. Khoảnh khắc trên mặt mạnh hạo lộ ra ngại ngùng. Tay phải hắn đã nâng lên. Một cái tát trong nhé mắt lấy tốc độ rất nhanh. Tại lúc đại hắn Bắc Địa vừa tiến đến kia, còn chưa kịp phản ứng, thì đã vỗ lên trên mặt gã. ầm một tiếng. Ở trong cảm giác của đại hắn này, như là bị một ngọn núi lớn đánh đến người đại não lập tức nổ vang, thân thể bị một tát này vốn hàn lên bị quật bay đi. Những lực đạo của một tát này, mạnh hạo cố tình hướng xuống dưới. vì thế lúc mọi người nhìn lại, mạnh hạo chỉ là vừa ra tay, liền giống là cầm lấy đầu đại hắn, đánh lên trên mặt đất, khiến cho thân thể đại hắn này giống như là bay lên, rồi lại đập mạnh xuống đất. khi tiếng đổ vang truyền ra, ở trên mặt của mạnh hạo vẫn mang theo vẻ ngại ngùng, nâng chân phải lên hùng hăng dẫm một cái lên trên người đại án này quyền đấm cước đá tiếng đổ vang không ngừng ban đầu đại hắn này còn có dễ dụ giống giận bùng nổ tô vi ý đồ là phản kháng nhưng trong một chớp mắt khi hiệu lực thân thể kinh khủng kia của mạnh hạo giáng xuống liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thân thể gã co rút trên mặt đất kêu lên thê thảm kinh người mạnh hạo cầm lấy đầu đại hắn không ngừng đập xuống mặt đất đại án này lập tức phun ra máu tươi Người nói có đạo lý hay không Mạnh hạo rất tức giận mở miệng Cầm lấy đầu đại hắn đập xuống mặt đất Ta là đang chúc mừng các người Là đang chúc phúc nhóm các người Nhưng mà ngươi thì sao Lại tới giết ta Mạnh hạo lại đập xuống Đại hắn kêu thảm đến cực điểm Thân thể run rẩy, Ở trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ Trong lòng giống như là một bụi đầy dối Bị mạnh hạo đánh đến hồ Đánh đến hồ đổ Người như vậy là không đúng Ngươi như vậy là không có đạo đức." Thân thể Mạnh Hạo nhảy dựng lên, trực tiếp đạp lên người của đại hắn, giẫm cho đại hắn một thân toàn là dấu hài. Đại hắn bưng đầu kêu thảm, Mạnh Hạo rất tức giận. "Không biết tốt xấu. Cái dạng như ngươi, ta đến chúc phúc ngươi, thế nhưng ngươi lại oán lý oán trả ơn." Mạnh Hạo hung hăng đá mấy cái. Cảnh tượng này khiến cho mắt của Liễu Tử xuyên tràn ra hưng phấn, đáy lòng có một chút run rẩy. Nhưng mà lại rất là kích động. Dù sao một mình bản thân xui xẻo, tổng không bằng mọi người cùng nhau xui xẻo mới thoải mái một chút. Giờ phút này kinh ngạc nhất chính là tu sĩ Bắc Địa. Còn cả tộc nhân quý già đã lao đến đó. Nhưng mà ngay tiếp theo, khi cảnh tượng này xuất hiện thì đã khiến hai người trong những mắt run lên. Khi đang muốn lui về phía sau, Mạnh Hạo đã ngẩng đầu lên nhìn hai người ở trên mặt lộ ra bộ dáng tổn thực. Ta làm cho người ta phiền chán như vậy sao? ta rõ ràng đến chúc phúc các người. Một mình gã không lĩnh tình thì cũng thôi. Hai người các người. cư nhiên cũng không lĩnh tình. Mạnh hạo bi phận muốn chết. Hắn càng như vậy, hai tu sĩ kia càng run lên. Giờ phút này đang muốn lui ra phía sau. Nhưng mà khoảnh khắc hai người lui lại. Tay phải mạnh hạo nâng lên, nắm một cái trong hư không. Phải nói rõ ràng, bằng không không thể đi một chảo này của mạnh hảo hai người kia lập tức mang theo hoảng sợ thân thể không thể khống chế khoảnh khắc trở về khi tới gần mạnh hảo một cái tát của mạnh hảo vỗ tới đánh nằm trên mặt đất không ngừng bị đập xuống vì sao mạnh hảo đau buồn lên tiếng nắm lấy vị tộc nhân kia của quý gia đập xuống mặt đất bảy tám lần tộc nhân quý gia này phẫn nộ thức cực điểm tù vì thân thể cũng vậy pháp bảo cũng vậy Triển khai toàn bộ, nhưng dưới mấy đập của Mạnh Hảo thì sụp đổ ngay lập tức. Cảnh tượng này lập tức khiến cho chư vị tộc nhân quý gia hô hấp. Cảnh tượng này lập tức khiến cho vị tộc nhân quý gia này hô hấp rồn rập, lâm vào hoàng sợ. Hoàng sợ vừa mới dâng lên. Đầu của gã đã bị Mạnh Hảo nắm lấy, cho đi hôn đất. Tù sĩ Bắc Địa kia kêu thảm hơn. Gã trơ mắt nhìn tộc nhân quý gia cùng với đại hán như con gà bị Mạnh Hảo thu thập ở trong tay mạnh hạo không có chút sức hoàn thủ nào, lập tức bị hù liên tục cầu xin tha thứ. nhưng gã vẫn trốn không thoát chừng phạt của mạnh hạo. tiếng nổ vang quanh quẩn mỗi một lần thân thể mạnh hạo nhảy lên ba người đều kêu thảm máu tươi văng khắp nơi. các người làm tổn thương ta còn cười mà quá đây là việc không thể tha thứ nhất ta là có hào ý mạnh hạo lại quyền cước đấm đá ảnh tượng này khiến cho người khác xung quanh hoàn toàn chấn động đi tộc nhân khác của quý gia cùng những tu sĩ bắc địa khác hô hấp dồn dập vẻ mặt hoảng sợ cực điểm trong lòng đều thầm may mắn bản thân đúc chức không có ra tay nhất là mấy tu sĩ mới vừa rồi suýt chút nữa là nhẫn không nổi muốn ra đi thậm chí bọn họ còn có loại cảm giác sống sót sau tai nạn nữa ánh mắt mọi người nhìn về phía mạnh Hạo đã mang theo sự sợ hãi trước nay chưa từng có sợ hãi này kéo dài cái cảm giác đối với mạnh Hạo Ở cảnh giới thứ hai, càng làm cho bọn họ cảm thấy bi ai hơn. Bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện, tại trong cảnh giới thứ ba này. Thế nhưng, vẫn bị ức hiếp. Quý Tiếu Tiếu mở to mắt, hô hấp ruồn rập, mang theo chấn động, ngơ ngác nhìn Mạnh Hảo. Giờ phút này nàng ta thậm chí có loại cảm giác, Mạnh Hảo trước mặt là người điên rồi. Nhưng xuất hiện cùng với cảm giác này cũng là sợ hãi dường như là ảnh hưởng của mạnh hạo đối với nàng ở cảnh giới thứ hai đã được bảo trì hoàn mỹ tới tận cảnh giới thứ ba này trong số mọi người liễu từ xuyên là hưng phấn nhất ở trong lòng giờ phút này còn đang hò hết chơi gã chơi chết gã đi mạnh hạo mang theo vẻ bi phẫn trên mặt thu thập ba người này quý già ngoại trừ quý tiếu tiếu hai người khác trần trờ một chút có một tộc nhân quý già có chút lớn tuổi cắn răng mở miệng Mạnh huynh, Việc này là bọn họ không đúng, nhưng bọn họ dù sao cũng là lần đầu vi phạm. Đúng vậy Mạnh huynh, tiếp tục đánh nữa bọn họ sẽ chết đấy. Tu sĩ Bắc Địa kia vội mở miệng kêu lên. Đúng như là lời bọn họ nói. Giờ phút này ba người bên cạnh Mạnh Hạo đã sớm máu tươi đầy người. Ai nấy đều thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, nếu không phải là tu sĩ thì sớm bị đánh chết rồi. Người cũng muốn lấy oán trả ơn. Mạnh Hạo ngẩng đầu, đưa mắt nhìn tộc nhân quý gia nói chuyện đầu tiên. Cái liếc mắt này vừa tới, vị tộc nhân lớn tuổi kia của quý gia lập tức run run một chút, khẩn trương lui ra sau vài bước, vẻ mặt tức giận lập tức lên tiếng. Bọn họ quả là bọn họ rất quá đáng. Bình sinh ta hận nhất chính là lấy oán trả ơn. Mạnh Huynh cứ việc ra tay, không cần để đến tập. Về phần tu sĩ Bắc địa mở miệng sau đó giờ phút này cũng là khẩn trương lên mang theo vẻ hoàng sợ khi thấy mạnh hạo nghiêng đầu nhìn về phía mình gã lập tức lớn tiếng nói mạnh huynh trừ bạo an dân việc này thật sự là vui thay tại hạ hận không thể giống như là huynh có thể vào có thể hào tình vạn trượng như vậy liễu tử xuyên đứng một bên trong lòng tràn đầy khinh bỉ y cảm thấy thân thể mình lúc trước còn cường tráng hơn so với những người này còn mạnh hơn nhiều lắm trên mặt mạnh hạo lộ ra vẻ ngại ngùng nâng chân phải lên đang muốn tiếp tục đạp xuống thì cái vị tộc nhân quý gia đang bưng đầu té trên mặt đất không biết làm sao thì bỗng nhiên lúc này tâm linh bỗng nhiên phúc linh tâm tới mạnh đạo hữu nghe ta một lời ta thu hoạch của ta có thể đưa cho mạnh đạo hữu sáu vật lời gã nói ra mạnh hạo trong những mắt thu hồi chân phải trực tiếp xoay người nâng vị tộc nhân quý gia đã thực lòng tin phục dậy ở trên mặt lộ ra vẻ ngại ngùng vỗ bà vai đối vật huynh đệ hảo huynh đệ thật là ngượng ngùng kỳ thực ta vẫn là người rất có nguyên tắc đấy người nói là tám phần nhỉ thôi hả vị tộc nhân quý gia khuôn mặt thị huyết kia hơi sửng sốt đang muốn mở miệng tù sĩ bắc địa bên cạnh sớm hồi đến tám phần tám phần Thu hoạch của ta tám phần đều là của Mạnh Huynh đấy. Lời gã vừa nói. Mạnh Hảo lập tức một lần nữa. Ấn ngã vị tộc nhân quý gia kia. Đi nâng vị tu sĩ Bắc Địa kia dậy. vẻ ngại ngùng trên mặt lại càng nhiều. Một bộ xin lỗi. Huynh đã yêu ái như vậy. Mạnh mỗ hổ thẹn. Được. Nếu người tin tưởng ta như thế. Như vậy ta chúc phúc cho người. Ở trong này thu hoạch nhiều hơn. Vị tu sĩ Bắc Địa này khóc không ra nước mắt. Nhìn Mạnh Hảo vội vàng gật đầu liên tục vị tộc nhân quý già bị đẩy ngã lần nữa lúc này không một chút do dự lập tức hô lên tám phần ta cũng tám phần một người khác giờ phút này cũng cắn răng mà hô lên theo mạnh hạo một bộ dạng cảm động nâng cả ba dậy được ba vị đạo hữu ưu ái như vậy mạnh mỗ chịu hổ thẹn rồi tuy nhiên các người đã cố ý như thế thôi mạnh mạnh mỗ chỉ có thể nhận mạnh hạo tỏ ra rất cảm thán rất có cảm giác đưa mắt khắp thiên hạ đều là người tốt vậy ba người run rẩy nhìn mạnh hảo Mặc kệ trong lòng có phải là đang nguyền rủa tức cực hạn hay là không nhưng mà trên mặt cũng không có dám lộ ra một chút đối với mạnh hảo bọn họ xem như hoàn toàn đã sợ hãi rồi một bàn vừa rồi kia người ngoài chỉ là xem thôi còn bọn họ như là mình cảm thấy còn bọn họ là tự mình cảm nhận được mỗi một quyền của mạnh hảo đều không có một chút dao động thuật pháp nào đó đó hoàn toàn là lực lượng thân thể, có thể lấy được lực lượng thân thể khiến cho bọn họ gần như là không có cơ hội trả đòn, thậm chí quỷ dị hơn là quyền cước của mạnh hạo cự nhiên có thể đánh tan thuật pháp của bọn họ. cái loại thân thể khủng bố này đủ để cho mọi người tuyệt vọng. dù giờ phút này nhìn về phía mạnh hạo, nét tươi cười ngại ngùng kia đã trở thành ác mộng xấu nhất trong trí nhớ của bọn họ ngày sau. khi ba người này không thể không ung quyền được đồng bạn giúp đỡ trở về. Thì Mạnh Hạo liếc nhìn Quý Tiêu ở trong mắt thầm ý sâu sắc. Thân thể của Quý run lên, trong lòng thì vô cùng trương. Người ngoài có thể không hiểu, nhưng Quý Tiếu Tiếu hiểu được, Mạnh Hạo đây là đang nhắc nhở nàng, việc nàng đáp ứng trước, mang theo Mạnh Hạo tới chỗ thi thể Quý Minh Phong. Giờ phút này bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người xung quanh đều trầm mặc, dường như là đối với cấm chế bên cạnh cũng đã mất đi hứng thú một đám trong lòng khẩn trương thi thoảng lại nhìn về phía mạnh họng lúc này mạnh họng mới chuyển mắt nhìn về phía cấm chế một chút khiến nhìn thi hài được bảo tồn gần như là hoàn hảo bên cạnh ngôi nhà hoang ở trong cấm chế thì mạnh họng đột nhiên cảm giác được người này có chút quen thuộc hắn trầm mặc một lát lại nhìn lên hắn nhận ra người này là ai và mặt không khỏi có chút phiền muộn Lão già này ở trong trí nhớ của Mạnh Hảo vốn là một thanh niên Là một trong những người ban đầu bên cạnh hắn Trong số phần đông con trống ông cháu cha kia Vị đệ tử yêu tiên tông sau lưng mọc ra cánh Mạnh Hảo còn nhớ rất rõ tên của y Y gọi là Nhất Hiên Tử Nhất Hiên Tử đạo hữu Người có lẽ cũng không nhận ra ta Nhưng ở trong trí nhớ của ta Chúng ta là bằng hữu Nếu như người ở trong U Minh có linh thình mở cấm chế ra, ta mai táng cho ngươi, để ngươi nhập thổ vi ăn." Mạnh Hạo trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn ôm quyền cúi đầu thật sâu so với Thi Hải trong cấm chế. giờ khắc này hắn không có suy tính gì tới pháp bảo cả, đúng như theo lời hắn, hắn chỉ muốn giúp một bằng hữu trong cảnh giới thứ hai mai táng. hồi lâu Mạnh Hạo đứng dậy, nhìn cấm chế không có chút biến hóa nào, hắn trầm mặc xoay người, đang muốn rời khỏi. Bỗng nhiên cấm chế ba tầng ở phía sau hắn trong dây lát lóng lánh, khúc dạng ra ánh sáng năm màu rực rỡ. Ở trong hào quang này, một khe hở vô thanh vô thức mở ra. Chỉ vì mạnh họ mà mở ra. Thân thể mạnh họ chấn động, mạnh mẽ quay đầu. Mọi người bốn phía, một đám mở to mắt. Tâm thần chấn động và nổ vang trước đây chưa từng có. Cũng có cả hoàng sợ không cách nào hình dung và không, không thể tin nổi cấm chế này cứ nhìn tự mình mở ra hay đúng như lời mạnh hảo nói trong u minh có linh nếu quả thực phương pháp này vậy có phải nói chúng ta cũng có thể dùng quan hệ nhân mạch ở cảnh giới thứ hai đi mở một ít cấm chế đặc biệt ở nơi này hay không mọi người xung quanh chấn động tâm thần mang theo vẻ không thể tin nổi cũng có rung động chuyện này vượt khỏi tưởng tượng của bọn họ thậm chí khiến cho bọn họ không thể lý giải Chuyện như vậy, nhìn như là không phức tạp, nhưng mà trên thực tế nếu muốn nghĩ sâu thêm, thì tồn tại nhân quả tuần hoàn làm cho người ta cảm thấy cực kỳ phức tạp. Dù sao cảnh giới thứ hai chỉ là hư ảo. Nhưng mà tại trong cảnh giới thứ hai, hư ảo phát sinh quen biết với người và chuyện xưa, thế nhưng lại sinh ra cộng hưởng ở hiện thực. Việc này là vô cùng quỷ dị. Khi mọi người còn đang kinh hãi, Mạnh hạo quay đầu lại, nhìn về phía khe mà cấm chế mở ra. Sau một lát trầm mặc, hai mắt hiện lên một chút quyết đoán cất bước. Ở trong tiếng hô hấp dồn dập, bọn họ tận mắt thấy Mạnh Hạo vài bước liền tới gần cấm chế. Thân thể nhóng một cái, cả người nháy mắt đã bước vào trong đó. Khoảnh khắc Mạnh Hạo bước vào, cái khe của cấm chế vặn vẹo, trong chớp mắt liền khôi phục như cũ, mà Mạnh Hạo giờ phút này là đứng trong cấm chế. Cùng mọi người bên ngoài, cách một tầng cấm chế Giống như là cách cả một thế giới vậy mạnh hảo không để ý đến người bên ngoài Cấn chấn động như thế nào hắn nhìn bốn phía lại nhìn thi hài nhất hiên tử ở trong trầm mặc đến gần yên lặng đứng yên ở đó sau khi ôm quyền cúi đầu thật sâu thì ở bên cạnh nhà khoang đào ra một cái hố sâu cẩn thận bỏ thi hài nhất hiên tử vào trong hố sâu bất kể là cây sáo kia hay là cái trống chớp động ánh sáng Mạnh Hạo đều không lấy làm của riêng, để mà vào trong để vào trong hố sâu. Nhất hiên tử, mặc kệ là ngươi có thừa nhận quên biết ta hay không, trong trí nhớ của ta, chúng ta là bằng hữu. Nguyện ngươi nhập thổ phi ăn, nếu như có luân hồi, hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau. Mạnh Hạo nhìn hai cốt trong hố sâu, ở trong mắt lộ ra hồi ức. Nghĩ đến từng màn cùng nhau bị phạt tiên Ở chung với đám hoàn khổ Hoàn khố của các sơn phong trong cảnh giới thứ hành Hồi lâu Mạnh hạo than nhẹ Đang muốn vùi đất xuống Bỗng nhìn bên cạnh hai cốt trong hố sâu Mặt trống màu tím kia Thế nhưng lại truyền ra một tiếng trống Thanh âm này giống như là tim đập vậy Trở xuất hiện trong bát vương yên tĩnh này Vô cùng rõ Hai mắt mạnh hạo ngưng tụ, Khi nhìn lại mặt trống màu tím này Tản mắt ra hào quang màu tím Cư như lại từ trong hú sâu Chậm rãi nổi lên Lơ lửng trước mặt mạnh hảo Trống này lớn cỡ đầu người Mặt trống màu đen Bốn phía màu tím Ở phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy vô số vụ văn thép nhảy sáng tối Nhất là ở trên mặt trống Lạc ấn một cái đồ đằng Đồ đằng này là một con cóc màu đen Bộ dạng thoạt nhìn có chút dữ tợn Đầu lưỡi ở trên miệng vươn thật dài Nhưng mà lại vòng quanh một hắc lòng Hắc lòng kia dễ dụa Nhưng mà dường như lại không có sức hoàn thù trước mặt con cóc này. Rõ ràng chỉ là một cái đồ đằng. Nhưng mà khi Mạnh Hạo nhìn thấy, thì có loại ảo giác, có động thái, mà ở một mặt trống khác cũng tồn tại một đồ đằng. Chẳng qua là một con cá sấu khổng lồ Cá sấu này lân phiến dữ tợn bộ dáng hung tàn, cái miệng mở ra. Dường như là phát ra tiếng giết gào không âm thanh. Trống này cực kỳ không tầm thường mạnh hạo trầm mặc sau một lúc lâu đưa tay phải ra mặt trống màu tím đói lên một cái hào quang chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay mạnh hạo. khoảnh khắc đụng chạm vào tay mạnh hạo. trong đầu mạnh hạo lập tức ôm một tiếng như nghe được tiếng cóc rít gào hắc lòng thề lương còn có cả cá sấu kia âm u lạnh lẽo sau một lúc lâu mới khôi phục lại Cùng lúc đó ở trong đầu Mạnh Hảo nhiều hơn một ít phương pháp vận dụng chống này. Cảnh tượng này được mọi người ngoài cấm chế nhìn thấy. Ai nấy đều mở to mắt, lỗ ra về rung động. Trong lòng dù có âm mộ ghen tị, nhưng mà vẻ mặt vẫn không dám lộ ra một chút nào. Sự đáng sợ lúc trước của Mạnh Hảo đã cho bọn họ ấn tượng không thể xóa nữa. Đã sớm trở thành lạc ấn, tồn tại thật sâu tại đáy lòng. Mạnh Hảo yên lặng thu hồi mặt chống màu tím này. ngẩng đầu nhìn hài cút lại ôm quyền cúi đầu đa tạ đạo hữu thành toàn vật ấy ở trong tay ta tất sẽ không bị bôi nhọ trong lúc mạnh hạo nói bốn phía xuất hiện một cơn gió dịu dàng gió này thổi qua bốn phía thổi bay tóc mạnh hạo như có người thì thào nói nhỏ vào trong gió cuối cùng mạnh hạo đem đất vùi lên hải cốt dần dần tu trình ra một nấm mồ vung tay phải lên một tấm ván gỗ bay tới ngón tay hắn liên tục khắc lên trên đó. ở trong chớp mắt bia mộ xuất hiện cắm sâu tại trên phần mộ nhất hiên tử chi mộ đạo hữu một đường đi học mạnh hậu nhẹ giọng mở miệng khi xoay người đi ra ngoài cấm chế tất cả nơi đây hắn không có đi quấy giày cũng không có đi siêu tầm nhưng mà hắn có nói ban đầu cũng chỉ là vì thấy được nhất hiên tử Khơi gợi lại ký ức Nên đến mai táng mà thôi Theo Mạnh Hảo tiêu sái đi ra Cấm chế chấp động Lộ ra khe hở Sau khi Mạnh Hảo bước ra Cấm chế lại khôi phục như thường Mọi người nơi đây ai nấy đều mang theo vẻ cổ quái Nhìn về Mạnh Hảo Thậm chí đáy lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ cảm xúc Bí hiểm đối với Mạnh Hảo Không để ý đến mọi người Mạnh Hảo đi thẳng về phía trước Bỗng nhiên ngừng một chút Cánh quay đầu lại liếc nhìn quý tiêu tiếu một cái. Quý tiêu tiếu bị mạnh hạo liếc một cái này. Đáy lòng lập tức run lên. Ở trong trầm mặc cắn răng cùng với tộc nhân quý gia hạ giọng nói vài câu. Sau đó ở trong vẻ không thể tin nổi của tộc nhân quý gia. Thân thể quý tiêu tiếu nhoáng lên lao thẳng tới chỗ của mạnh hạo. Mạnh hạo cười ha ha. Thân thể cũng bay nhanh về phía trước. Quý tiêu tiếu đi phía sau. Hai người trong nháy mắt đã đi xa không thấy bóng dáng. Lưu lại đám người nơi đây ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng có một điều chắc chắn Ấn tượng mạnh hạo để lại cho họ Đã sớm mãnh liệt đến thầm căn cố đế Mạnh hạo ở phía trước Quý tiếu tiếu ở phía sau Hai người nháy mắt đi xa Khi đi tới địa phương mà mọi người nhìn không tới Mạnh hạo quay đầu lại cứ như cười như không Liếc quý tiếu tiếu một cái Hắn còn nhớ rõ cảnh tượng Trước khi bước vào yêu tông cổ Tại trong giải ngân hà kia Cả thân thể đối phương đều dán lên mặt mình. Ký thần của Quý Minh Phong tuy là đệ tử hạch tâm của đôi thứ nhất nhưng chỗ của y lại không phải ở núi thứ nhất mà là đang ở núi thứ ba. Quý Tiếu Tiếu cười với Mạnh Hảo có chút không dắt mà run vội vã mở miệng. Dẫn đường đi. Mạnh Hảo thản nhiên nói trên thực tế hắn cũng không phải là coi trọng thi thể của Quý Minh Phong. Mà là muốn dùng phương pháp này hoàn toàn kéo quý, quý tiếu tiếu về phía mình. Kể từ đó chẳng khác gì là quý gia trôn một cái đinh, Một cái bản thân gặp chuyện không may, quý tiếu tiếu cũng chạy không được. Và lại bởi vì thân là tộc nhân quý gia, kết cục phản bội tộc sẽ thê thảm hơn. Điểm này quý tiếu tiếu sao có thể không hiểu chứ. Nhưng mà nàng cũng có lựa chọn nào không nào khác. Nàng vốn nghĩ rằng ở cảnh giới thứ hai. Bản thân chỉ xem như là kế tạm thời mà thôi, tại trong cái cảnh giới thứ ba này, đủ để xoay chuyển càn khôn. Nhưng khi phát hiện tu vi khủng bố của Mạnh Học, Quý Tiếu Tiếu đã hoàn toàn hiểu được, bản thân không thể phản kháng. Đã không thể phản kháng, vậy thì không có dãy dụa nữa. Trong lúc Quý Tiếu Tiếu thuận theo, hai người một đường bay nhanh trên đường lấy thần thuốc của mạnh hạo tránh được một số người thuận lợi tới gần núi thứ ba quỷ tiêu Tiếu không hề phát hiện ra hành động của mạnh hạo trên đoạn đường này nhưng mà sau khi thấy một đường tiến đến không gặp phải nửa bóng người thì cũng có thể đoán được một chút đối với mạnh hạo lại càng có cảm thấy kiêng kỵ mạnh hạo nhíu mày đoạn đường này tổng cộng đã thấy sáu bảy người những người này phần lớn là một mình nhưng mà phương hướng mỗi người tiến đến thế nhưng Lại đều là khu vực nào đó giữa núi thứ ba và núi thứ tư. Mạnh hạo nghĩ tới chỉ hương nói. Chân linh dạ ở ngay tại hố sâu giữa núi thứ ba và núi thứ tư. Và lại chỗ sâu nào đó chính là cửa đi tới cảnh giới thứ tư. Hai mắt hắn chợt lóe Khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Có thể không đi tìm tạo hóa ở cảnh giới thứ ba này nữa. Mà chạy tới cảnh giới thứ tư. Chứng tỏ những người này Hẳn đều đã, đã thu hoạch không nhỏ Như vậy xem ra Cũng tới lúc ta đi bảo bọn họ Thực hiện ước định rồi Khi mạnh hạo suy tơ Quý tiếu tiếu ngừng lại một chút Tới rồi Ngay ở chỗ này Nơi đây có cấm chế Ngươi đi theo ta đi Quý tiếu tiếu quay đầu lại nhìn mạnh hạo một cái Khi nàng ta thản nhiên mở miệng Tay phải mạnh hạo bỗng nhiên nâng lên Đầu ngón tay mắn ra, một viên thuốc màu đỏ nháy mắt bay tới Lấy tốc độ cực nhanh hiện ra trước mặt Quy Tiêu Tiếu Nháy mắt khi Quy Tiêu Tiếu biến sắc, đan dược đã đến trước miệng Nhưng mà nàng vẫn có thời gian né tránh Thế nhưng khi ánh mắt nàng và mạnh hạo chạm nhau Thấy được một chút lãnh ý trong mắt của mạnh hạo Đáy lòng Quy Tiêu Tiếu run lên Mặc cho đan dược này chu vào sâu trong miệng Khoảnh khắc hòa tan trở thành một chất lỏng mang theo mùi tanh khắp tán toàn thân đi thôi mạnh hạo mỉm cười khẽ gật đầu nhìn xung quanh nơi đây là một mảnh hoang tàn có vô số cấm chế sứt mẻ thi thoảng lóe lên theo ánh sáng sắc mặt quy tiêu tiêu khó coi không nói gì nữa khi xoay người đường cong tròn đầy lộ ra vẻ mỹ lệ kinh tâm động vách đi ở phía trước mang theo mạnh hạo ở xung quanh nơi này dựa theo quy luật nào đó đi tiếp ước chừng một nén nhang sau phía trước mạnh Hạo xuất hiện một giếng sông đáy giếng xuất hiện hai bộ thi hài ngã cùng một chỗ một cái trong đó là quý minh phong còn một cái là ký thân của ý. trên người quý minh phong có một con quạ đen ba mắt gần như là khi mạnh Hạo nhìn tới quạ đen này cũng chợt ngẩng đầu nhìn về phía mạnh Hạo trên người quý minh phong cũng có hai túi chữ vật Một cái là màu trắng Một cái là màu đen Khi Mạnh hạo đang nhìn cái túi chứa vật màu đen Thì Quý Tiếu Tứ bên cạnh lãnh đạm lên tiếng Túi chứa vật màu đen Bên trong có chăn nuôi yêu thú của Quý Minh Phong Mà con quạ đen ba mắt này đã sớm thông linh Là khi Quý Minh Phong ba tuổi Từ trên trời bay tới Từ đó về sau đi theo bên người Người có thể giết y Cũng là vận khí Nếu như ở bên ngoài Muốn giết Quý Minh Phong Cho dù là chạm lên cũng cực kỳ gian nan. dù sao y là đạo tử cảnh giới nguyên anh của quý giả. Trên người của y cũng có lạc ấn của lão tổ, đáng tiếc theo tử vong của y, tất cả đều tiêu tàn. Quý tiêu tiếu thản nhiên nói, hai mắt mạnh họ chợt lóe, Cái con quả đen kia đột nhiên bay ra, hóa thành một luồng hắc quang. Trong phút chốc, cư nhiên lại lao thẳng tới phía mạnh họ nhưng không đợi Mạnh Hạo ra tay. Đột nhiên từ trong túi trữ vật của Mạnh Hạo ở trong gương đồng, như có một thanh âm hưng phấn đến run rẩy bỗng nhiên truyền ra. "Muội ngươi, tiểu muội muội nhà ngươi, ngủ ra vừa mới tỉnh dậy, thế nhưng lại gặp ngươi, điều ái phí bà mắt đây Quạ đen bà mắt. Hẳn là nhận thức chi mạnh vũ. Bằng không nó cũng không có khả năng, vốn là đang hùng hồ bay tới, nhưng mà sau khi nghe thấy thanh âm của chim anh vũ bộ lông toàn thân nháy mắt dựng thẳng lên cả người chấn động mạnh giống như là nhận phải kích thích mãnh liệt vậy sau khi phát ra một tiếng thét chói tai thê lương cứ nhìn lại xoay người ở giữa không trung bay nhanh bỏ chạy về phía già cùng lúc đó chim anh vũ cũng lập tức bay ra từ trong túi chữ vật của mạnh hạo tinh thần vô cùng hưng phấn bộ dáng rất có cảm giác lão tử lại xuất hiện nhất là hai mắt lộ ra hào quang hưng phấn Sau khi ngửa mặt lên trời ngao ngao vài tiếng Thì mạnh mẽ lao đi Bay thẳng tới phía sau quạt đèn mà mắt Đã lâu không gặp Ngươi chạy cái gì chứ Chạy nữa Ngủ ra muốn làm ngươi rồi đấy Ái phì đừng có chạy Một ngày vợ chồng bấy nhiêu ngày ân ái Dù cho hai người chúng ta đang tuổi khỏe mạnh Nhưng mà đã lâu rồi chưa làm việc phu thề Ngươi cứ chạy cái gì chứ Ta nghĩ tới ngươi Liền dư vị vô cùng Chỉ bành vũ kích động mở miệng Nhưng mà lúc này Khi thấy nó đã sắp đuổi kịp quạ đen ba mắt Đột nhiên trong mắt quạ đen kia Nước mắt lưng tròng, Có vẻ là trinh liệt Rồi trong nháy mắt đó Cũng không biết là nó triển khai cái thuật pháp gì Lông chim toàn thân màu đen của nó Trong khoảnh khắc đồng loạt dụng hết Chỉ trong thời gian nháy mắt Hiện ra trước mặt mạnh hạo và ngũ da Đã không còn được con quạ đen màu đen Mà là một con quạ trụi lông Chỉ còn mỗi da thịt Thứ kia toàn thân chỉ còn là gốc lông Thoạt nhìn thảm không thể chịu được Nhưng kêu thảm thiết cũng không phải là con quạ đen ba mắt này Mà là chim anh vũ Chim anh vũ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết dường như là bị thương tổn thật sâu Thân thể ngư ngác một chút Nhìn lông chim phiêu phu bay xuống Phát ra tiếng gào rú thê lương hơn Người, người, người tại sao phải như vậy chứ Ngũ già dường như không chịu nổi cái kích thích này Một hơi trước đối phương còn là tình cảm chân thành của mình Phù hợp với mỹ, thẩm mỹ quan của bản thân, nhưng mà hơi thở sau đó tất cả đã nghịch chuyển Giờ phút này thân thể nó đang run rẩy thậm chí có chút vui buồn thất thường. Có thể thấy được kích thích này đối với nó mà nói quá mạnh mẽ. Thờ dịp chim anh Vũ thất thần, cái con quạ đen ba mắt kia không biết là triển khai cái thủ đoạn gì. nháy mắt phá vỡ hư vô chui vào, rồi biến mất tạm mất tích. Chim anh Vũ phát điên, ngẩng mặt lên trời, giống giận còn bà nó con bà nó ngũ già tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi mạnh hảo bỗng nhiên rất là thông cảm với chim anh vũ nhất là nhìn thấy đối phương ngay lời cả lời thô tục cũng đã thay đổi lập tức hiểu được việc này đối với nó nhất định là kích thích không nhỏ ngươi cũng nên thấy đủ đi cho tam gia ta một lời cái con quạ đen này coi như là có phúc bằng không ở thời điểm ngươi làm nó nó đột nhiên cho ra một chiêu như vậy ngươi phải làm sao Cái chuông trên mắt cá trần chim anh vũ hiện ra gương mặt miếng bớ đông Cũng truyền ra thanh âm mang theo ác ý của nó Thanh âm này vừa ra Chẳng những khiến cho mạnh hạo ngây ngốc một chút Mà chim anh vũ trong nhé mắt dùng mình mấy cái Ở trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ trước này chưa từng có Mạnh hạo đối với miếng bớ đông và chim anh vũ Sớm đã thành thói quen Lúc trước hắn còn cân nhắc qua Ở cảnh giới thứ nhất và cảnh giới thứ hai Hai cái thằng này không có đều không xuất hiện nghĩ đến các đặc thù nơi này, chúng nó hẳn là nguyên nhân khác không thể xuất hiện. tới hiện tại, theo lời chim anh vũ lúc trước, mạnh hạo cũng nghe ra đối phương là vừa mới thức tỉnh. nhưng mạnh hạo sau khi thử nghiệm, thì huyết ngào lại không thể xuất hiện ở đây. rồi nghĩ đến lời hôi diên lão tổ đã từng nói, như là thoáng chút suy nghĩ, cảm thấy chim anh vũ và miếng mỡ đông lai lịch khó lường. quý tiêu tiếu bên cạnh hắn lần đầu tiên nhìn thấy chim anh vũ, còn đang bở to mắt. Nhất là sau khi nghe được lời nói của miếng mỡ đông, quý tiêu tiếu luôn lớn mật Nhưng mà cuối cùng vẫn là nữ tử, mặt không khỏi đen lên, thầm si một tiếng khinh miệng. Nhưng nàng vẫn xem thường ngũ ra. Nháy mắt nàng thầm si một tiếng đấy. Chỉ bánh vũ mạnh mẽ quay đầu, nhìn chằm chằm về phía quý tiêu tiếu. Trong mắt lộ ra hôn quang, cái bộ dáng như là muốn đem nghẹn khuất và thương tổn đúc trước giải phóng ra vậy. Nó hô hấp dồn dập, đưa tầm mắt nhìn qua, không ngừng đánh giá trên người của quý tiêu tiếu. Không có lòng Không có một tí lòng nào triệt chết tiệt Cứ nhiên là không có lòng Thương thiên Ngươi vì sao phải trừng phạt ta như thế chứ Chỉ anh Vũ lại giống lên Nghiến răng nghiến lợi. Vừa nghĩ tới cái cảnh tượng con quạ đen rụng lông hôm trước Lúc trước Nó liền cảm thấy bị thương tổn thật sâu Quỳ tiêu tiếu Nhìn con chim này có chút sợ hãi Ở trong cảm giác của nàng Con chim anh Vũ tạp mau chết tiệt này Có ánh mắt rất là sắc bén. Mạnh Hào không để chi mạnh vũ. Tay phải nâng lên một trào. Trong hư không. Hai túi chữ vật của quý bình phong lập tức từ đáy giếng bay ra. Cách không nằm trong tay của Mạnh Hào. Sau khi đưa mắt nhìn. Hắn không có lập tức mở. Mà vung tay áo thu về túi chữ vật. Sau đó hai mắt lóe lên. Khi chi mạnh vũ còn đang ngửa mặt lên trời. Đau đớn mà rên. Thì dơ tay bắt lấy. Mặc kệ chim anh vũ vui hay là không vui Ném vào trong túi chữ vật Lúc này mới nhìn về phía quý tiếu tiếu Đã muốn đi thu pháp bảo rồi Người nếu không có việc gì thì cũng có thể mang theo Nơi đó Thế nhưng là cửa vào của thế giới thứ tự. Quý tiếu tiếu trần trở một chút Gật đầu Bộ dáng không chút gì Là giật mình đối với cửa vào cảnh giới thứ tư giống như là đã sớm biết được mạnh hảo liếc nhìn quý tiếu tiếu một cái hiểu rõ với gia tộc đối phương biết được việc này không khó hai người rất nhanh rời đi mạnh hảo ở phía trước đi thẳng về phía hố sâu giữa núi thứ ba và núi thứ tư vì khoảng cách cũng không phải là rất xa một lúc lâu sau mạnh hảo liền hiện ra bên ngoài mảnh hố sâu này giờ phút này đã là mấy người sớm tới bên này quý già cũng có mấy người ở trong đó quý minh quý minh không đang mang theo ánh mắt kỳ dị nhìn mạnh hảo lý thi kỳ cùng với hàn bối còn có cả vương lệ hải cũng đang khoanh chân ngồi cách đó không xa khi nhìn thấy mạnh hảo đi tới vẻ mặt tất cả mọi người đều biến đổi mạnh hảo mỉm cười giơ tay chào hỏi mọi người nhân sinh hà sứ bất tương phùng, chư vị đạo hữu lại gặp mặt rồi, thế nào thu hoạch ở cả cảnh giới này như thế nào? Mạnh Hạo về mặt mỉm cười tiêu sái đi đến, quý tiêu tiếu bên cạnh cười đến co rúm cả da mặt, nàng đã nhìn ra, Mạnh Hạo này lại muốn bẫy người rồi. Mạnh Mỗ chân thành chúc chư vị đạo hữu có thể thu hoạch rất rất nhiều ở cảnh giới thứ ba này như vậy, ta cũng được ăn theo không ít rồi. Cảm ơn chư vị đạo hiểu, các người đều là người tốt mà. Mạnh Hảo rất là cảm thán, dường như là có chút xấu hổ, mang theo về ngại ngùng, ôm quyền cúi đầu đi về phía mọi người đang mang sắc mặt dần dần khó coi. Mấy người Nam Vực ai nấy đều chớp động hai mắt, nhất là hàn bối. Khi nhìn thấy nụ cười của Mạnh Hảo, thân thể lập tức có chút chấn động, vội vàng cúi đầu. Nàng quá rõ ràng đối với nụ cười của Mạnh Hảo. Phải biết rằng ở Nam Vực năm đó, Mạnh Hảo tươi cười ngại ngùng, Sau đó lừa được không ít người Sớm đã chuyển ra Vương Lệ Hải cho dù chưa từng gặp qua Mạnh Hảo ngại ngùng Nhưng mà cũng là nghe qua tính cách bẫy người của tên này Giờ phút này vừa nhìn thấy nụ cười đó Lại nhìn thấy hành động của hàn bối Lập tức cảnh giác Lý Thi Kỳ cười khổ Liếc nhìn Mạnh Hảo một cái không nói gì Tống dài cũng ở trong đó Mang theo vẻ phức tạp nhìn Mạnh Hảo Giống như là vô luận Mạnh Hảo cười như thế nào Đối với nàng mà nói đều là một kiểu Còn có vị đạo tử Lý Gia lý thiên đào kia nữa gã một tu sĩ nam vực duy nhất đối với tươi cười của mạnh Hảo không có phát hiện gì thậm chí còn nhú mày ở trong mắt mơ hồ lộ ra sát khí ngược lại những người quý gia nơi đây dường như là có được tin tức bởi vậy giờ khác này về mặt phần lớn là rất bình thường nhưng ở chỗ sâu trong mắt mơ hồ mang theo vẻ cảnh giác mạnh Hảo ngẩng đầu nhìn một vòng lập tức có chút nhột chế ý tưởng dọa nạt dường như là muốn thất bại nhưng mà chợt thấy ánh mắt của Lý, của đạo tử Lý gia Lý Thiên Đào kia nội tâm mạnh hạo bỗng nhiên run lên. Ồ, vị đạo hữu kia lạ mặt. Mạnh Hạo vội tiến lên vài bước cười nhìn Lý Thiên Đào. Thế nào? Thu hoạch cành cành dưới thứ ba chắc là tốt à? Đến đến mở ra để huynh đại nhìn xem phát. Ta tuyển trước một nửa vậy. Cút. Lý Thiên Đào lãnh đạo mở miệng một khắc trước mạnh hạo vẫn còn tươi cười chân thành mơ hồ ngại ngùng nhưng mà nháy mắt tiếp theo sắc mặt lập tức biến hóa hiện lên một chút vẻ tà ác ở trong chớp mắt thanh âm lý thiên đạo truyền ra tay phải hắn nâng lên một cái tát vỗ về phi lý thiên đạo ở trong mắt lý thiên đạo chợt lóe hàn quang lộ ra vẻ khinh miệt tu vi gã không hề tầm thường phóng nhãn khắp thang vực bất kể là cùng thế hệ hay là lý thiên lý đạo nhất trong đồng lứa đã chết kia Đều là hạng người nhân tài kiệt xuất Giờ phút này gã hư lạnh nhấc tay phải chào một cái trong hư không Một mảnh bạch quang lập tức Hóa đao Nháy mắt nắm vào trong tay Nhưng không đợi gã triển khai đao này Bàn tay của mạnh hạo lấy tốc độ không cách nào hình dung Lập tức tiến đến Âm một tiếng Vỗ đến trên mặt Lý thiên Đào Một cái tát này trực tiếp tát cho Lý thiên Đào hồ đồ Gã lập tức vẫn nộ Đang muốn vật lộn, Nhưng mà kết cục lại giống như là Đại hán bắc điện, bị mạnh hạo trực tiếp tát cho một cái, ấn xuống mặt đất. Quyền cước đấm đá, tiếng đồ vang quanh quần. Lý thiền đào kêu thảm thiết mấy lần muốn dãy ruộng, thậm chí là chém ra cả đau. Nhưng mà dưới một cái vỗ tùy ý của mạnh hạo, thiền đào lập tức sụp đổ. Hành động thô bạo này lập tức khiến cho người bốn phía mở to mắt. Ngươi đã dám mắng ta. Ta có hào ý chút ngươi. Ngươi cứ nhân mắng trời ngươi. Thật sự là thái quá mà. Mạnh hạo vừa nói vừa đá Về mặt ác khí càng phát ra mạnh liệt. Mọi người bốn phía nhìn hết mà, hồn, mà hết cả hồn Lý Thiên Đào phẫn nộ đến cực điểm Nhưng mà thời gian dần qua Cái phẫn nộ này sợ hãi thay thế Cuối cùng là hoát thành tuyệt vọng Khi gã phun ra máu tươi Bóng ma tử vong trong nháy mắt giáng lập Cuối cùng sau khi hàn bối trường mắt nhìn Hò khăn một tiếng nhắc nhở Lý Thiên Đào này mới phản ứng Vô cùng ủy khuất hô lên lời nguyện ý trả giá nhiều hơn mấy phần phải trả Lúc này mới hóa giải được Việc này trong khi Mạnh Hạo một lần nữa tươi cười chân thành Hắn từ trên người Lý Thiên Đao Lấy đi tổng cộng hai trong ba kiện pháp bào mà gã đã đạt được Và lại còn hai kiện tốt nhất Trong sự đau lòng của Lý Thiên Đao Mạnh Hạo vỗ bổ bả vai gã Rất là cảm thán Ngại ngùng nói lời cảm tạ Sau đó Mạnh Hạo nhìn về phía những người khác Có Lý Thiên Đao làm gương Những người khác ở chỗ này Cho dù trong lòng có nguyền rủa mạnh hạo đến cỡ nào Thì cũng đều không thể mở túi chữ vật Lấy thu hoạch ra Có lời thề tồn tại Bọn họ không thể vi phạm Không thể tàng tư Vì thế Trong khi bọn họ Xót từng khúc thịt Kinh hãi Đàm chiếm nhìn mạnh hạo Mạng theo ánh mắt bẹt bắt bè Từ trong tay của bọn họ Lựa chọn từng kiện lại từng kiện pháp bảo Cái này không tội À Lại có một tấm thuẫn giáp à. Tốt, tốt lắm. Ờ, cái bình hoa này cũng không tệ nhỉ. Vừa thấy đó biết là trí bảo. Còn có tượng đất nhỏ này nữa. Tuy rằng thiếu một cánh tay, thiếu một cái đầu. Nhưng mà ta cũng cố mà cầm đi vậy. Một vòng như vậy. Thu hoạch trên người mạnh hạo. Đủ để cho mọi người nhìn thấy mà kinh hãi. Từng người bị mạnh hạo lấy đi pháp bảo. Đều mang sắc mặt khó coi. Nếu không phải là cảm thấy đánh không lại mạnh hạo thì sớm đã ra tay đánh hắn rồi. Cái loại hận ý này sớm ngập trời trong lòng bọn họ đã nhỏ đầy máu. Mạnh Hạo lấy đi. đối với bọn họ không phải là pháp bảo mà là thịt trong tim của bọn họ. khi đứng trước mặt Tống Dài nhìn thấy Tống Dài lấy ra một miếng ngọc bội còn có sự phức tạp ở trong ánh mắt lạnh lùng cuối thấp của Tống Dài. Mạnh Hạo trầm mặc đem pháp bảo đoạt được trên người đặt trong tay Tống Dài. Tống Dài nhăn đôi mày thanh tú khi đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên có ba đạo cầu vồng từ đằng xa gào thét mà đến. Người dẫn đầu chính là Phương Du Hai nam tử phía sau chính là tộc nhân của Phương gia Hai nam tử này mang theo ý mừng trong mắt. hiển nhiên thu hoạch lần này mang đến cho bọn họ niềm vui bất ngờ. Đây không phải là ba vị đạo hiểu Phương xa sao? Xem ra hai vị huynh đệ sắc mặt vui mừng khó nén. Trong cảnh giới thứ ba này, đích thị đã có thu hoạch không nhỏ nha. Đôi mắt mạnh hạo sáng lên. Ngay lập tức quay lại. Với một nụ cười, ôm um quyền cúi đầu với ba người Phương ra. Sắc mặt Phương Du lập tức khó coi đến cực điểm. Oán hận nhìn Mạnh Hảo. Nhìn cái bộ dáng như vậy của Mạnh Hảo tức không có chỗ phát tiết. Không có. Phương Du trừng mắt. Như vậy không tốt đâu. Mạnh Hảo chớp chớp mắt. Không tốt cũng không có. Xem ngươi như vậy thu hoạch chắc cũng nhiều rồi. Còn tì tì ta nơi này liều sống liều chết. Mới lấy được một hai kiện như thế. Ngươi lại còn muốn lột thêm một lớp giá. Phương Du nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng tuyệt không thỏa hiệp. Như vậy, mạnh hạo về mặt khó sử, nhưng không đã nói xong. Một trong hai nam tử Phương giá với do so Phương Du kia cười lạnh. <cười> cho ngươi mặt mũi là không biết xấu hổ đúng không? Nghĩ nơi này vẫn là cảnh giới thứ hai à? Cút đi cho ta. Bằng không, cái thứ tiều tạp chủng như ngươi, đừng có nghĩ tới rời khỏi cảnh giới thứ ba này. Hạng không biết lượng sức nhờ người Ở đầu cũng có thể thấy Chớ nói đến thu hoạch của phương gia ta Ở trong này cho dù là quý gia Muốn cướp đoạt cũng phải cân nhắc một chút Còn về phần ngươi <cười> Vật trên người ngươi Xuất ra một nửa Bằng không Người phương gia kia Nhìn về phía mạnh hảo Giờ phút này cũng ẩn thân mở miệng ra Trên mặt mang theo vẻ khinh miệt cùng với xem thường Hai người bọn họ vừa nói xong Mạnh Hảo lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Nhưng mà dường như còn muốn tức giận hơn Mạnh Hảo. Lại là Phương Du. Nàng lập tức mang theo vẻ tức giận. Quay đầu mắt lạnh nhìn hai người tộc nhân phía sau đường. Các người vừa rồi bỏ ai cút. Phương Du cắn rằng. Lời nói vừa ra khỏi miệng. Thân thể nháy mắt đã biến mất. Khi xuất hiện đã ngay bên một người tộc nhân. Tay phải bỗng nhiên nâng lên. Một quyền hạ xuống. Âm một tiếng. Vị tộc nhân Phương ra kia không đợi mở được miệng, sắc mặt liền đại biến, thân thể bỗng nhiên đuôi lại vài bước, phun ra một ngụm máu tươi, hoàng sợ nhìn Phương Du. Phượng Phương Du, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi nói hắn không biết xấu hổ sao? Lừa dẫn thiêu đốt trong mắt Phương Du, cả người tự nhiên là muốn hóa thân thành bạo long, thân thể nhoáng lên một cái, lại tới gần tộc nhân Phương Gia đang còn hoàng sợ kia. Khi gã đang muốn phản kháng, bỗng nhiên thêm một tiếng đổ vang. thân thể lại một lần nữa bay xa người dám uy hiếp hắn không thể rời khỏi cảnh giới thứ ba. Ta đây sẽ khiến cho người mới là người không thể rời khỏi cảnh giới thứ ba. Sát khí trên mặt Phương Du chợt lóe. Không đợi thân thể tộc nhân Phương gia kia hạ xuống, nàng đã nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở bên người tộc nhân này. Tay phải nhấc lên, một quyền đánh ra. Một quyền này cũng không phải là làm ra vẻ, mà là bạo phát thật, xuất ra toàn bộ lực của Phương Du. Âm thanh vang vọng ở long trời lở đất Mọi người bốn phía đều rung động Vị tộc nhân phương ra kia lập tức phun ra máu tươi Thân thể Trong một cái chớp mắt Chợt tứ phần ngũ liệt mà tan vỡ Nguyên anh của gã xuất hiện Thét lên trói tay rồi bỏ chạy Phương Du Ngươi ng dám giết đồng tộc Thì nhất định phải chết Ngươi vì một ngoại nhân lại dám giết ta Giết ngươi thì sao Phương Du hư lạnh một tiếng Ở trong nhà mắt nhoáng lên tay phải bấm niệm thần chú vung ra một cái đình vuông thật lớn lập tức ầm ầm biến ảo trực tiếp bao phủ nguyên anh của tộc nhân phương ra đó nhẹ nhàng đụng một cái nguyên anh kia đột nhiên kêu thảm thiết rồi tắc nghẽn trực tiếp tan vỡ cùng lúc đó túi chứa vật của gã bày ra bị phương du một phát bắt được sau khi lau sạch lạc ấn bên trên ném cho mạnh họ. một màn này hoàn toàn khiến cho mọi người bốn phía chấn động nhất là tộc nhân quý gia ai nấy đều mở to mắt nhìn Không cách nào có thể tin được. Dù ở trong bất kỳ một gia tộc nào, việc giết đồng tộc là tội lớn. Bọn họ không thể giải thích vì sao. Là vì cái gì mà Phương Du lại làm như vậy? Chỉ là vì tộc nhân này nói mấy câu, mà lại tàn nhẫn như vậy. Phương Du xoay người, nhìn về phía tộc nhân Phương ra còn lại kia. Thân thể người này liền chấn động, lui ra phía sau vài bước. Nội tâm khẩn trương, còn có cảnh giác vội vàng mở miệng. Ph Phương Tỷ. Việc này là một hiểu lầm tạ ta... Người nói hắn không biết lượng sức sao Sát khí trong mắt Phương Du lại chớp động Nhất thời ra đầu tộc nhân Phương Gia kia run lên Không một chút do dự Thân thể nhanh chóng đuôi về phía sau Nhưng mà không đợi gã lui về phía sau được bao lâu Phương Du đã nháy mắt tới gần Một quyền hạ xuống Trong tiếng đổ vắng Cái vị tộc nhân Phương Gia này Liền phun ra máu tươi vẻ mặt hoảng sợ lập tức lui về phía sau Phương Du tỷ tạ sai rồi Thực sự ta sai rồi ngươi còn nói phải xuất ra một nửa thu hoạch sao Khi Phương Du lạnh rụng lạnh giọng mở miệng Tay phải lên bấm niệm thần chú Cái đình vuông hư ảo trong phút chốc lại tới Khi gần như là muốn đè xuống Mặt mày của tộc nhân Phương ra cái đại biến Không một chút do dự Trực tiếp gỡ túi chức vật xuống ném cho Mạnh Hảo Xin, xin chuộc tội với Mạnh Huynh Tiểu đệ biết sai rồi Mạnh Hảo tiếp nhận túi chức vật nhíu mày Không biết lại nghĩ tới cái gì Coi như người thông minh Tội chết có thể miễn Tuy nhiên trừng phạt vẫn phải có Phân Du liếc nhìn tộc nhân Phương ra một cái Cái đỉnh vuông khoảnh khắc hạ xuống Âm một tiếng Người này liền phun ra mốt tươi Thân thể đảo lui về phía sau Sắc mặt trắng bệnh Nhưng mà cuối cùng cũng không còn lo lắng đến tính mạng nữa Gã kinh sợ đến người cũng lạnh đi Khẩn trương ôm quyền cúi đầu với Phân Du. Mạnh hạo đem hai túi chữ vật đều thu vào Nhìn về phía Phương Du lúc này Phương Du cũng đang nhìn về phía hắn. Người đây là làm sao đấy Mạnh Hảo hỏi Người đừng quàn nhiều Dù sao đồ đạc của ta cũng không thể đưa cho người nghĩ cũng đừng nghĩ Đừng có không có cửa đâu Phương Du nhíu mày Cắn răng kiên định mở miệng Mạnh Hảo thâm ý sâu sắc liếc Phương Du một cái Không tiếp tục nhắc lại chuyện vật phẩm nữa Từng người một đều lộ ra suy tư của riêng mình Nhưng không ai nói gì Đúng vào lúc này, tại chỗ sâu mà một người bao quanh kia, đột nhiên truyền ra một tiếng đổ vang động. giống như có tiếng gào thét ở chỗ sâu bên trong truyền ra, khiến cho mặt đất chấn động. Cùng lúc đó, ở bốn phía hố sâu, vô số dây leo bắt đầu quỷ dị, nhúc nhích. Dần dần to lên, dần dần dài ra, đảo mắt liền vần quanh bốn phía. Từng sợ đằng điều kia giống như là thủy xà. Khi chúng lan tràn sinh trường, thì yêu khí bốn phía trong thiên địa, nhắm mắt long trời lở đất. Từ bốn phương tạm hướng gào thét mà đến Chẳng mấy chốc điện tràn ngập tại hố sâu Hóa thành một cái cột sáng cự đại Phóng lên cao Vô luận ở bất kỳ một vị trí nào Trong yêu tiên tông đệ nhất trùng thiên Thì cũng có thể trong nhắm mắt Nhìn thấy quang trụ ở nơi này Phong xin phép ngừng tập 177 ở đây mọi người nhé Hẹn mọi người vào ngày mai À đấy rồi Cảm ơn cô Thủy nha Không biết là cô bao nhiêu tuần mà vẫn theo dõi uh, bộ truyện cháu đọc ở đây là đôi nét của cô thủy đúng không ạ cảm ơn cô xin chào mọi người nhé rất vui vì có những nghe người, những cái khán giả những cái người nghe cũng đã nhiều tuổi rồi mình gặp cũng nhiều, nhiều chú nhiều cô nghe bộ truyện của mình từ ngày xưa từ thời hắc rất cảm ơn mọi người uh, luôn ủng hộ giọng đọc của mình và hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ để có thể phát triển hơn nữa và có những bộ truyện hay nữa gửi đến mọi người xin chào